Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiểu thuyết Trinh thám nhan đề đề thi lẫm máu tác giả lôi mễ với giọng đọc nghệ sĩưu Tú Hà Phươngạn Ph phẩmm Triết đứng dậy trong miệng khẽ gầm lên mấy tiếng u u rồi từng bước từng bước tiến lại gần Phương mộc ánh đèn trên trần soi thẳng xuống Phẳm Triết đang cắn chặt hai hàm răng bên mép toàn là bọt trắng không khác gì con dã cú đang nổi điên Phương mộc bóp chặt ngón tay đang chảy máu vội bước lùi về phía sau nhưng lại nghe thấy tiếng chân vội vã từ phía sau chuyển tới Phương mộc liền quay người nhìn thấy Thái V đang chạy ra từ phía đầu bên kia hành lang tối om vừa chạy vừa sờ tay vào thắt lưng trong nháy mắt Thái Vĩ chạy đến bên Phương mộc nét mặt anh vô cùng căng thẳng kéo Phương Mộc ra phía sau mình, đồng thời giơ súng trong tay lên. Cậu không sao chứ? Không đợi Phương Mộc trả lời, Thái Vĩ đã hét lớn với Mạnh Phạm Chết, "Bỏ dao xuống đi, tôi là cảnh sát đây." Mạnh Phạm Chiết vẫn không mảy may xúc động, cậu ta dường như không hề nhìn thấy Thái Vĩ, nhìn chằm vào Phương Mộc, bước từng bước lại gần. Thái Vĩ lên súng kêu một tiếng, "Bỏ dao xuống ngay, không tôi bắn." Phương Mộc giữ Thái Vĩ lại, "Đừng bắn." Cậu ấy là bạn học của tôi đấy. Thái Vĩ nhìn gườm gườm và mạnh tạm chiết. Hạ búa đập vào vị trí cũ, nhét vào trong vỏ đựng súng. Đồng thời, giang chân ra đứng tấn, nghiêm mặt chờ đợi. Mấy cánh cửa phòng ký túc xá vội mở ra. Mấy sinh viên nghe thấy tiếng động, mặc áo mây ô thò đầu nhìn ra ngoài, chứng kiến cái màn căng thẳng đến nghẹt thở này. Kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi rụt đầu lại, ghé mắt qua khe cửa để quan sát hành lang. Đỗ Ninh cũng ra. Cậu ngần người mất mấy giây, không biết làm gì, bèn quay về lấy một cây gậy lao sàn chạy ra. Sau khi sợ hãi đứng cạnh phương mộc, bèn run rảy nói, Mạnh Phạm Chiết, cậu đừng làm bừa. Mạnh Phạm Chiết lúc này phát ra một tiếng gầm nho nhỏ dơ cao dao, rồi lao đến. Thái vĩ nhảy phát lên trước, nhằm chuẩn, nắm chặt bàn tay cầm con dao của Mạnh Phạm Chiết, cổ tay bị lật lên. Vốn tưởng Mạnh Phạm Chiết đau đớn mà bỏ dao xuống, không ngờ. Mạnh Phạm Chiết không buông tay mà phải thêm một cú đòn vào đầu gối, con dao dọc giấy kia mới rơi xuống đất. Thái Vĩ thò tay ra phía sau túm chặt cổ áo Mạnh Phạm Chiết, hất mạnh về phía trước. Mạnh phàm Chiết đập vào tường rồi ngã vật xuống đất, đau đớn co rúm lại. Thái Vĩ bước nhanh đến, lật Mạnh phàm Chiết lại, lấy đầu gối giữ chặt phần lưng cậu ta, đồng thời lấy còng tay còng hai tay Mạnh Phạm Chiết ra phía sau lưng. Thái Vĩ lấy máy di động ra, Sau khi kết nối, nói một câu đơn giản, phòng ba mười ba, khu ký túc xá năm Nam Phạm, mau đến đây. Sau khi gác máy, anh quay sang hỏi Phương Mộc, chuyện gì vậy? Đây là ai? Tại sao cậu ta lại muốn giết cậu chứ? Phương Mộc không hề có phản ứng trước những câu hỏi của Thái Vĩ, mà chỉ ngẩn người nhìn mạnh Phạm Chiết đang thở dốc và rên rì ở dưới đất. Trong đầu hiện lên hai tiếng, tại sao? trong hành lang, trở nên vô cùng ồn ào nhốn nháo, hầu như tất cả sinh viên đều chạy đến xem, có mấy người kêu lên kinh ngạc. Đây chẳng phải là Mạnh Phạm Triết sao? Sao vậy chứ? Đột nhiên, Phương Mộc lao đến, quỳ xuống trước mặt Mạnh Phạm Triết hét lớn, "Cậu nghe thấy mình nói không? Rốt cuộc cậu làm sao vậy chứ?" Mạnh Phạm Triết nhắm mắt, chỉ thở dốc, không có chút phản ứng nào. Phương Mộc thả bàn tay vẫn ấn chặt từ nãy đến giờ, lắc mạnh bảo vai Mạnh Phạm Chiết, "Cậu nói đi chứ, Mạnh Phạm Chiết, rốt cuộc là có chuyện gì? Vì sao lại muốn giết mình chứ?" Đôi mắt Mạnh Phạm Chiết bỗng chốc mờ trưng trưng, ánh mắt hoang loạn không giữ một lần nữa lại xuất hiện trong mắt cậu ta. Cậu ta lại ra sức ngẩng đầu, lao đến cắn phương Mộc. Phương Mộc ngã ngồi về phía sau, Thái vĩ đi lên trước đạp vào mặt mạnh Phạm Chiết một cái. Mày cẩn thận một chút nha! Phương Mộc không kịp đứng dậy, lấy tay ôm chặt chân thái vĩ. Đừng đánh cậu ấy! Chuyện này chắc chắn có vấn đề rồi. Bình thường cậu ta không như thế này đâu. Miệng mạnh phàm Triết bị đá rách toạt, máu tươi chảy ra lẫn cả với cát bụi trên mặt, trông vô cùng nhớp nhát. Vết thương Phương Mộc vừa mới ấn chặt cũng nứt toát ra, máu chảy theo ngón tay rơi xuống đất, nhanh chóng tạo thành một vũng nhỏ. Đỗ Ninh nhìn thấy tay Phương Mộc đang chảy máu, bội vàng kéo cậu ta. "Mau về phòng mình đi, mình lấy băng y tế băng vết thương cho cậu." Đầu óc Phương Mộc hoàn toàn trống. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net